Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, à, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị một câu chuyện một tập của tác giả Thu Thảo có tựa đề là Hồn Ai Nấy Giữ là một câu chuyện thưa quý vị cũng rất là hay à, Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tác giả Thu Thảo đã hợp tác với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua Cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị Còn bây giờ thì không để mất thời gian Chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này có phần dị đọc chuy Dương Bình có một cảm giác như là mình đang bị kẹt giữa những cơn ác mộng gây sợ nhất thế gian Cơn ác mộng mà trong đó vòng chân của anh cứ xoay tiếp Xoay đến mức không còn có thể nhanh hơn được nữa Và hai lá phổi cứ như muốn nổ tung Thế mà vẫn không kịp Dường như là càng lúc bước chân của anh càng lơi dần, lơi dần Khi anh cố lên lõi qua khỏi đám động thở ư, vô tâm trong khi hai cái kim trên tháp đồng hồ trong thành phố vẫn không hề chậm lại. Một cách tàn nhẫn và lạnh lùng, hai cây kim ấy thản nhiên chuyển dịch đến mức cuối cùng, mọi kết thúc đều nằm cả ở đó. Nhưng đây đâu phải là giấc mơ, đâu phải là ác mộng, có không phải là anh đang chạy bán sống bán chết để cứu lấy mạng sống của mình. Khầm, anh phải chạy thục mạng vì một vật quý báu nhất đời. Màng sống của anh bây giờ không còn ý nghĩa đến vậy. Mọi thứ sụp đổ trước mắt của anh khi mà vây quanh anh bây giờ chính là những kẻ thù cực kỳ nguy hiểm. Chiếc đồng hồ bắt đầu trùng trình ở thời khắc cuối cùng. Hai bàn chân chậm chạp của anh run lên bẩn bật. Anh biết mình đã trễ, xong anh sẽ vui biết bao nhiêu nếu có ai đó thần thông quảng đại đứng ra vậy cho anh một lối đi đứng đắn vào bây giờ. Thất bại trong chuyện này anh không còn muốn sống nữa. Dương Bình cứ đi đi lại lại Trước bàn giấy của mình Trong bóng tối của ngày đông tàn Anh vẫn nhìn thấy rõ tập chỉ thị mật Về công tác mới Mà anh sắp phải làm Anh sẽ đi trước ngày đầu năm mới Vào thứ tư hay thứ năm gì đó sự đột ngột như thể Anh vừa có cơ hội tốt cuối cùng trôi qua Không gọi điện thoại xuống nhà để xe Để người ta mang xe hơi của anh ra trước cửa Không kìm cả đậy nắp lọ mực Ở trên bàn Dương Bình đi vội ra khỏi văn phòng. Anh khóa cửa và đi chìa khóa cho người bảo vệ trực ngồi ở cuối hành lang, bần áo khoác ngoài và bước nhanh xuống cầu thang. Anh đi như chạy ra khỏi tòa nhà, len loại giữa đám đông nhân viên bận những chiếc áo thêu xanh còn đang tất bật với công việc của mình. Và anh chàng chạy vào một vùng trời hoàng hôn bên ngoài, trong lòng thấy dĩ chịu hơn nhờ sự hoạt động này. Nếu người ta cẩn thận quá... Nếu người ta đề phòng quá Người ta có thể nào là con người được không Dương Bình mở điện thoại Ấn số theo những gì ghi chép Trên danh thiếp trong túi áo hiển thị Alo cho tôi hỏi Đây có phải là số điện thoại của giáo sư An Ở đầu dây bên kia Im lặng một lát Cậu là ai Là một giọng nữ tuổi trung niên Tôi là Dương Bình Tôi rất có chuyện quan trọng phải trực tiếp nói với ông ấy Phiền chị giúp tôi truyền lời Giọng nói của người đàn bà bắt đầu có những âm thanh bất mãn. Ông ấy rất là bận, đâu có mất thì giờ nói chuyện với bất cứ ai gọi điện thoại đến. Giọng nói của bà ta làm cho anh nghĩ rằng bà có thể tắt ngay điện thoại sau câu nói đó. Tôi là một người bạn của giáo sư, tôi cần về cảnh báo ông ấy về một chuyện nguy hiểm sắp xảy đến. Lúc này đã thuộc khung giờ cao điểm, người ta qua lại tấp nập, người ta dừng lại chờ nhau, người ta bước vội cho kịp nhau. Nguy hiểm sao? Nếu là chuyện nguy hiểm thì tôi càng không thể để cho cậu gặp ông ấy. Biết đâu cậu mới chính là kẻ nguy hiểm. Ai mà biết cậu đang nói thật hay là nói dối. Dương Bình thật muốn dập máy lại. Nhưng sự an nguy của người đàn ông đáng kính không cho phép anh làm như vậy. Nghe này thì không có nhiều thời gian phiền chị nhắn cho ông ấy. Nhất định không được... Alo, alo. Anh chưa kịp nói dứt câu thì đầu dây bên kia đã vàng lên tiếng tút dài khó chịu. Phải làm sao đây sẽ không kịp mất. 3 tháng trước tại chung cư Fred, số nhà 207. Dương Bình vừa khuân được một thùng các tông cuối cùng về nhà mới. Chuyện đồ từ lúc chiều muộn đến bây giờ bóng tối đã bổ vây 4 phía xung quanh. Anh còn chưa kịp nhận ra vị trí công tác điện của ngôi nhà. Chẳng hôm nay tròn và sáng, hai mắt của anh dần quen với ánh sáng lờ mờ, một chiếc giường lớn vượt quá sức tưởng tượng, một cái bàn nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net